các bạn đang nghe tại miếu gọi là miếu trần gia miếu được xây theo trúc ngũ hành năm cột trụ chống năm đỉnh, mái lợp ngói âm dương Giữa miếu hắn cho xây một bàn thờ một lư hương bằng đá lớn xung quanh miếu hắn cho người làm hàng rào cẩn thận khóa chắc chắn không cho ai ra vào nhưng bước tiếp theo đây mới thực sự khiến cho con người ta mình xây miếu xong hắn cho mười thầy tàu về nhà để tiến hành chấn điểm long mạch thầy tàu đưa cho hắn một con dao sắt đã được yểm bùa và bảo hắn chặt đi. tên phú gia có đôi chút run sợ nhưng ngay sau đó hắn trợn trừng mắt, vùng dao chặt thật mạnh đứt liền ngón tay trỏ của bàn tay trái, máu phun ra thành tia ướt đẫm. thầy tàu dùng dây cột chặt cổ tay của tên phú gia để máu ngừng chảy, sau đó lấy một tấm vải sạch dùng thuốc đắp vào vết thương cột chặt lại, rồi ông lôi trong túi ra một viên thuốc cho tên phú gia uống. ngón tay của tên phú gia được thầy tàu rửa sạch bằng nước pha với cho của bùa chú sau đó được ngâm trong thảo dược đặc chế suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng mang ra đặt trên một chiếc đĩa, bày lên bàn thờ làm phép thêm bốn mươi chín ngày. ngón tay ngâm trong thảo dược đen sạm lại, nhưng tuyệt nhiên không có côn trùng nào dám đến ăn. rồi nó từ từ khô lại thành một ngón tay khô không khóc. và trước khi hắn mang ngón tay đến đặt trong miếu thờ, hắn làm theo lời thầy bùa một việc dã man, mất nhân tính. hắn giết đứa con gái ruột của mình mới mười lăm tuổi, còn trinh tiết, mổ bụng bỏ hết nội tạng, cho cỏ khô vào rồi may lại mặc cho cái xác một bộ quần áo thật lộng lẫy và dước đi hai vòng quanh miếu nhằm che mắt thánh thần, tưởng rằng ông ta đang thỉnh về một bài chùa chân miếu. Phép chấn điểm này thầy tàu đã học theo cao biên. Cao biên là một vị quan dưới triều đại nhà Đường, được phong chức tỉnh hải quân tiết độ sứ sang cai quản giao châu được vài năm. Dân gian truyền rằng cao biên đã ra tay chấn điểm long mạch của nước ta nhằm làm lụi bại cả gia tộc, không có người tài để chống lại đại quốc. Hắn cho xây thành đại la và đóng các cọc sắt dọc sông tô lịch nhưng nơi hắn đóng cọc có một thứ nước dỉ ra như máu nhiều năm về sau sư thầy thông thiện đã phá giải được chấn yểm của cao biền khiến cho nước nam xuất hiện nhiều nhân tài không còn bị cai trị bởi trung quốc thầy tàu mang ngón tay của tên phú gia đặt giữa bàn thờ ngày đêm cung bái hắn vui mừng vuốt dầu và nói với tên phú gia chúc mừng ông long mạch đã được chấn yểm xong từ nay về sau gia tộc họ trần của ông sẽ là gia tộc giàu có và quyền lực nhất trong dặm nơi này con cháu ông sẽ được thăng quan tiến chức Vinh hoa phù quý, đời đời hưởng thù. Thầy Tổng nói thêm. Thuật chấn niệm này của ta là bí thuật của đạo phái, không ai có thể giải nổi. Nhưng ta cũng lưu ý ông rằng, không nên để người khác tùy tiện vào ngôi miếu này, đặc biệt là người nhà của ông. Ông chỉ được phép cho một người con, cháu mà ông thân tín nhất thay ông cung bái. Nếu làm đúng theo những lời ta nói, thì tuổi này về sau ông không cần phải bận tâm gì nữa. Tên Phú Gia ngửa mặt lên trời cười khoái chế, liền sau đó cúi người khung tay tạ ơn Thầy Tổng. Hắn cho người mang một mâm vàng tặng thầy tàu, xem như là đền đáp công sức ba ngày qua đã giúp ông làm việc. Thầy tàu nhận số vàng rồi từ biệt, sau đó rất lâu không thấy ông thầy tới nữa. Làng phù Hà sau khi bị chấn điểm long mạch lần lượt xảy ra những biến cố lạ. Những nhà giàu có trong làng bất ngờ lùi bại, người thì làm ăn thất bát, người thì vướng vào lao lý đến tán ra bại sản. Những bậc tài trí trong làng lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân. Mấy năm sau đó cả làng không ai đỗ tú tài, sự học bị đình trệ giấc nhạc của tên phú gia họ Trần lại phát lên nhanh chóng. Hắn tu gom toàn bộ tài sản của người khác với giá rẻ mạt. Việc làm ăn càng trở nên thuận lợi, khi đối thủ của hắn lần lượt phá sản. Ba người con trai đều được bổ nhiệm làm quan, người thấp nhất cũng giữ chức huyện lệnh, mặc dù tài cán của cả ba rất hạn chế. Thầy Trính khi ấy cũng chỉ biết sự tình một cách mơ hồ. Khi thấy thầy Tàu đến, thầy Trính đã dự có chuyện chẳng lành. Nhưng đạo gia có nguyên tắc của đạo gia rằng phàm những chuyện không ảnh hưởng đến sinh mạng con người không sử dụng tà thuật để ám hại người khác thì tuyệt đối không được phá giải đạo pháp của nhau. Nhưng mắt thấy tành nghe những chuyện xấu xảy ra ở phù hà, thầy chín mới thất thần, suy nghĩ thận trọng và quyết định tìm hiểu rõ gốc rễ vấn đề. Ông đưa tay bấm đột rồi bỗng dưng cả người toát ra mồ hôi lạnh, miệng kêu lên: đại nạn rồi! Thầy chín nghi ngờ mọi sự xuất phát từ người nông dân nguyễn phước giang, ông liền đến nhà lao của huyện tìm gặp người này. đã gần 3 năm từ ngày anh ta bị tù giam, đây là lần đầu tiên có người đến thăm sang ngơ ngác nhìn thấy Chín và hỏi Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì cần nói? Thầy Chín trả lời mặt nghiêm trọng Tôi là Chín, người cùng làng với cậu Chuyện cậu oan khuất Ba năm nay trong làng ai cũng biết Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của sự việc Không chỉ dừng lại ở đó Sau ngày cậu đi tù không lâu Thì làng xảy ra rất nhiều chuyện Nên tôi nghĩ cậu sẽ cho tôi biết một điều gì đó Nào, cậu hãy kể cho tôi nghe Đầu đuôi sự việc Tại sao tiền phú gia họ trần ấy nhất quyết ép cậu đến được này sang nghe Thầy Chiến nói biết rõ sự việc rất nghiêm trọng nên kể đầu đuôi sự việc từ lúc tên phú gia gặp anh để mua đất cho đến khi hắn giàn cành tống anh vào tù. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện